t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm thái hư âm dương kiếm tiểu thành uy khư một kiếm t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm thái hư âm dương kiếm tiểu thành uy khư một kiếm quốc sứ p h ụ là đêm mây đen gió lớn gió đêm n h ẹ n n à o đột nhiên sáng tỏ kiếm quang xé rách bầu trời đêm quang á m ở trong huyện giao thế miễn diện vô số mơ hồ có thể thấy được kiếm ảnh tung hoành bốn phương lẫn nhau ra toa bóng người lại là hoàn toàn không nhìn thấy phản phất dung nhập bóng đêm c h ỗ sâu thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 166 t h á i hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 166 t h á i hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 158 t ừ n g đạo nhắc nhở khi thì tại giang linh trước mặt hiện lên ở bên trong cảnh bên trong l u y ệ n kiếm tích lũy rất nhiều cảm lộ tại thời khắc này không ngừng chuyển hóa làm kiếm pháp của hắn tiến độ tích lũy theo trong đầu từng đạo linh quang hiện lên thái hư âm dương kiếm tiến độ cũng đang không ngừng tăng trưởng thật lâu thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 69 thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm b ả t h ẳ n g đến trước mặt lóe lên mỗi một đạo nhắc nhở đều khôi phục bình thường tích lũy giang linh lúc này mới dừng lại động tác trong tay. mấy cái hô hấp qua đi tung h à n h bốn phương giao thoa kiếm ảnh tiêu tán cuốn phong gào thét viện lạc cũng bình tĩnh lại chỉ có thanh trường kiếm t i a giữ tại giang linh trong tay trong đêm tối lấp l ó e i hà quang kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm tinh thông một hai nghìn bảy ba bảy hai mươi nghìn chín n h ì n xem bảng trong bóng tôi giang linh hài lòng gật đầu lại đến mấy lần thái hư âm dương kiếm liền có thể đột phá tới tiểu thành tiến độ liền đ ổ i kịp thẩm sư tỷ trong lòng của hắn suy nghĩ h lên sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt đêm nay tại lâm viên thời gian ngắn trên hắn thu hút đại lượng linh quả cùng yêu thú thịt cao hơn uống không cách nào tính toán linh cựu bây giờ hắn có thể cảm nhận được thể nội tinh lực gần như vô cùng vô tận nhất là bước vào nhị phẩm đại tông sư về sau một h ít một thở ở giữa vận luật không bản mà hợp thiên địa cùng thiên địa cộng minh thể nội bất kỳ tiêu hao tốc độ khôi phục đều so trước tiêu cao vô số lần nguyên bản trong đan đ i ể n rất dễ khô kiệt màu vàng kim sương ngủ bây giờ thời thời khắc khắc đều đang không ngừng ứng tụ không ngừng tạo ra không ngừng du nhập g n bên trong đan đ i ể n cung cấp hắn thúc đẩy điều động lại một lần nữa trở lại nội cảnh điện hắn cầm trường kiếm trong tay lần nữa tập luyện thái hư âm dương kiếm nội cảnh bên trong thời gian trôi qua cực không rõ ràng không biết tuế nguyện giang linh từng lần một luyện kiếm bởi vì cái gọi là đọc sách chăm lượn hắn nghĩa t ừ gặp luyện kiếm cũng là như thế không ngừng luyện kiếm trong lòng của hắn dần dần có tương quan càng lộ có không đồng dạng cách nhìn thái hư âm dương kiếm tại hắn trong tay cũng lặng yên không tiếng động phát sinh một chút biến hóa không biết qua bao lâu khả năng một tháng có thể là nửa năm có thể là càng lâu trong lòng của hắn trở nên hoảng hốt đột nhiên dừng lại trong tay luyện kiếm động tác hắn mở đầu nhìn xem đầu cao nữa là không tại xương trắng phun trào dưới là một vòng loá mắt trói mắt mặt trời hắn hai mắt nhắm lại nhìn xem đỉnh đầu mặt trời nhìn xem liên miên bất tận nhìn xem vĩnh viễn không có bất kỳ biến hóa nào bầu trời trong lòng càng là trận trận hoảng hốt không được được ra ngoài hắn nhắm hai mắt cảm giác được trạng thái của mình đã ra khỏi vấn đề sau một khắc đ ư ơ n g theo lấy c à n k h ô n điên đạo thời không biến hóa hắn cảm nhận được gió đêm từ trên mặt thổi qua nghe được bên thai không ngừng vang lên tiếng côn trùng tê u vang hắn lập tức cảm giác chính mình từ trong hư hào trở lại chân thực thời gian dài đối ở bên trong cảnh bên trong thật là có điểm đáng sợ hồi tưởng chính mình vừa mới trạng thái trong lòng của hắn còn có nỗi k i ế p sợ vẫn còn ở bên trong cảnh bên trong vĩnh viễn là liên miên bất tận cảnh sắc thời gian vĩnh viễn giống như không tồn tại trường kỳ đối ở trong môi trường này để hắn dần dần ở vào một loại hư vô m ở mịt trạng thái bên trong loại trạng thái này so phong bế ngũ giác đối tại không thấy sáng ngời phòng tối bên trong càng khủng bố hơn vừa mới hắn có thể cảm giác được mình nếu là tiếp tục ở vào loại kia trạng thái tâm thần ý thức có thể sẽ dần dần tán loạn lâm vào hư h à o bên trong phải hảo hào nghỉ ngơi không thể lại tiếp tục trong lòng của hắn suy nghĩ lên đưa tay liền đem trường kiếm trong tay bỏ vào trong túi ngay kế tiếp giang ninh đẩy cửa phòng ra trói mắt màu vàng kim ánh nắng chiếu xuống trong con mắt hắn để hắn ánh mắt không khỏi nhắm lại ngược lại là cái thời tiết tốt đối phương đông dân g lên hôm nay mặt trời mới mọc hắn thật dài ruỗi lưng một cái trong chốc lát toàn thân cân cốt tể m ì n h hình như có lôi đỉnh ở trong cơ thể hắn nổ tung thoải mái khoe miệng của hắn tươi c ư ờ i ý trong lòng thoải mái bởi vì hắn thấy được trên bản này biến hóa nguyên năng một trăm chín mươi mốt nghìn ba trăm bảy mươi bảy một đêm qua đi nguyên năng điểm số trực tiếp tăng b ọ t năm b ả điểm hoang thất vẫn là giàu có a hắn đóng lại bảng trong lòng vô cùng cảm khái một trận lâm viên thời gian ngắn liền để hắn hao hơn năm vạn nguyên năng điểm số đ ặ t ở trước kia hắn nghi cũng không dám nghĩ từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra hoàng tất h giàu có vẹn vẹn chỉ là khe hở bên trong dò dỉ ra một điểm liền mang đến cho hắn to lớn tích lũy trước đó dùng tại hai môn kiếm pháp trên nguyên năng điểm số tiêu hao bốn vạn điểm bây giờ lại là tăng trưởng trọn vẹn năm vạn điểm sau một khắc thân hình hắn khé động liền từ biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện tại sân nhỏ trung ương ông nương theo lấy một trận kiếm minh trong tay kiếm quang như thủy chiếu nhấp nô thư không bắt đầu b ạ mẹo không ngừng có gợn sóng đời ra kiếm ảnh cũng bắt đầu khuếp tán thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 188 t h á i hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 188 t r ư ơ ờ n g kiếm trong tay la lột chia cắt â m dương vạn m è o hư không trong đầu hắn lại là vô cùng thanh tĩnh vô số linh quang nộ tùng cảm nộ giống như thủy triều hiện lên giờ phút này hắn cảm giác được tự thân trạng thái cực d a i đạt đến hồi lâu chưa từng đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong càng luyện hắn càng là say mê trong đó càng là lâm vào chuyên chú thời gian dần trôi qua trong lòng của hắn không ta không hắn tiến vào một loại trạng thái huyền diệu không biết qua bao lâu một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua một vị thường thường không có gì lạ thiếu nữ xuất hiện tại hắn trong viện nhìn thấy giờ phút này giang l i n h luyện kiếm pháp tô thanh ảnh con người cò co rụt lại sau đó nghĩ đến giang l i n h thân phận trong nội tâm nàng lại là một trận thoải mái thời gian trôi qua quang ảnh chết đi từng mảnh lá r ụ n g bay xuống không biết qua bao lâu giang l i n h chỉ cảm thấy thể nội một trận vắng vẻ trong tay huyền diệu kiếm pháp trong nháy mắt q uy v ề bình thường hắn trong nháy mắt từ trạng thái huyền diệu bên trong rơi xuống ánh mắt khôi phục thanh tĩnh giờ khắp này hắn cảm nhận được đan điện k h ú kiệt trống trơn như vậy cảm nhận được thân thể trở nên suy yếu năng lượng t i ể u thốn nhưng là làm hắn nhìn thấy trên bản này biến hóa thời điểm trong lòng lập tức vô cùng vui vẻ kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm tinh thông một nghìn chín trăm năm mươi bảy hai mươi nghìn vo đạo c h i lộ vương l ỏ n g một chỉ mới là vương đạo trong lòng của hắn thầm nói nói lập tức hắn đóng lại bảng nhìn về phía đã ở trong v i ệ n tô thanh ảnh chúc mừng đại nhân có thể đốn lộ tô thanh ảnh mở miệng nói ngay vậy giang n i n h trên mặt tươi cười sáng sớm chạy thế nào đến ta nơi này đang khi nói chuyện giang n i n h hướng phía một bên bên cạnh giếng đi đến từ buổi sáng tỉnh lại đến nay hắn còn không có xúc miệng rửa mặt kiếp trước vô số năm để hắn sớm đã dưỡng thành cái thói quen này chỉ cần không phải đặc thù tình huống chỉ cần có thời gian hắn luôn luôn thấu cái miệng rửa cái mặt mới cảm giác thông suốt chương 235, t h á i hư âm dương kiếm t i ể u thành quy khư một kiếm hai chương 235, t h á i hư âm dương kiếm t i ể u thành quy khư một kiếm dù cho cho tới bây giờ một bước này thể nội sớm đã có thể làm được vô cấu nhưng quen thuộc chính là quen thuộc ta sau khi tỉnh lại nguyên lai tưởng rằng có thể nhìn thấy đại nhân thô thanh ả n h nói nghe vậy giang linh lắc đầu tối hôm qua chờ ta muốn ngủ đã quá muộn liền không có đi váy dày ngươi đại nhân ta đợi đến giờ dần thô thanh ảnh mở miệng nghe được câu này giang l i n h kinh ngạc nhìn hắn lướt mắt sau đó lắc đầu không nói thêm gì nữa một lát sau hắn bẻ tới một cây cánh liễu đem nó cắn mở cắn thành dạng đồng sau đó trong trong ngoài ngoài thấu hạ răng cảm giác được miệng triệt để sạch sẽ về sau hắn lại nâng mấy cái ấm áp nước giếng dùng sức l a u hạ gương mặt đi thôi đi ăn điểm tâm giang l i n h thuận miệng nói vẫn là dùng lấy kiếp trước x ư ơ n đại nhân đi cái nào ăn thô thanh ảnh nghi ngờ nói đi tìm ta đại ca đại tẩu căn cứ kinh nghiệm cái này thời điểm không sai biệt lắm giang l i n h trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên cùng đại ca đại tẩu ở chung được nhanh hai năm hắn mười phần rõ ràng một người nhà làm việc và nghỉ ngơi nghe được câu này tô thanh ảnh hai mắt trở nên sáng lên tẩu tẩu làm đồ ăn rất mỹ vị nàng mở miệng tán dương nhìn thấy tô thanh ảnh thần sắc biến hóa giang l i n h nhìn nàng một cái nhìn xem ngươi thanh tâm quả d ụ n g còn tưởng rằng ngươi không yêu đồ ăn tô thanh ảnh nói trước đó là không yêu nhưng tẩu tẩu làm lại là khác biệt có khác biệt gì giang ninh hỏi có một loại đặc thù hương vị không giống với những kiểu lâu k i a cảm giác có một loại khói lửa nhân g i a n gia đình t u ổ i lửa khí tước loại cảm giác này phản phất cho đồ ăn rót vào linh hồn lộ ra phá lệ khác biệt nghe được tô thanh ảnh va va chạm chạm hình dung giang linh không khỏi cười cười hắn cũng đại khái minh bạch tô thanh ảnh cảm giác thực ư ơ nhà g n cảm giác tựa như rất nhiều người đều có loại cảm giác này bên ngoài làm đồ ăn mỹ vị đến đâu lại ngon miệng sắc hương vị đều đủ đến không thể bắt b ẻ nhưng từ đầu đến cuối không cách nào cùng mụ mụ hương vị so sánh vậy thì tìm tìm làm người cảm giác đi giang linh nói làm người cảm giác t ô thanh ảnh hơi nghi hoặc một chút n g ư ờ i nghĩ chính thức có được nhân tính không chỉ là chém tới tự thân công s i ề n g càng phải nhìn xem người là thế nào sinh hoạt dung nhập trong đó cảm thụ làm nhân ý nghĩa cảm thụ làm người truy cầu giang linh hóa thân tâm lý lao sư bắt đầu lắc lư nghe được lời nói này t ô thanh ảnh cái hiểu cái không gật gật đầu vậy ta liền theo đại nhân đại nhân làm thế nào ta liền nói thế nào đi theo ta là được giang linh nói một lát sau tàu tàu nhìn thấy mang theo tạp rể từ trong phòng bếp đi ra liễu u y ể n huyện giang linh mở miệng lên tiếng trào tàu tô thanh ảnh đi theo giang linh bên cạnh cũng theo đó mở miệng nhìn thấy hai người xuất hiện liễu b i ể n luyện trên mặt lập tức tràn đầy t h i ế u dung thanh ảnh đến rất đúng lúc lập tức liền có thể ăn cơm tàu tàu ta tới g i ú p ngươi đi tô thanh ảnh nói không cần không cần liễu b i ể n luyện nhìn xem đi tới tô thanh ảnh liên tục khoác tay sau đó hai tay vịn b ả vai hướng phía giang linh bên này lời đi ngươi cùng a linh hảo hảo ngồi là được còn lại hết thể giao cho tàu tử đến nói xong nàng lại một mặt đau lòng nói nhìn một cái ngươi cái này bà vai gậy khẳng định là trước t i ế đều không có tốt ăn cơm tàu nói đúng lắm trước đó xác thực lâu dài không ăn cơm tô thanh ảnh cúi đầu cái kia sau hảo hảo đi theo ta đến mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn ngon cam đoan đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập liễu huệ y luyện một mặt tự tin nói nghe được lời nói này giang linh trong lòng nhất thời không biết do nói cái gì tô thanh ảnh là bậc nào nhân vật hình thể cơ hồ sớm đã cố định bởi vì cái gọi là linh nhục hợp nhất linh hoạt là thần hồn thị thì t là nhục thân thần hồn cùng nhục thân sớm đã đạt đến hoàn mỹ phù hợp trạng thái muốn thể p h á c nhục thân phát sinh biến hóa nhất định phải thần hồn đồng bộ cải biến phàm là khác biệt nhiều lần linh nhục không phù hợp liền sẽ trở ngại tinh khí thần tưng dùng trở ngại võ đạo tiến bộ điểm tâm qua đi giang linh lại về tới chính mình trong viện võ cử tại ngày mai hắn hôm nay cũng không chuẩn bị ra cửa kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm tinh thông một nghìn chín t ă m năm bảy hai mươi nghìn ánh mắt đảo qua bảng hắn đem nó đóng lại còn kém không đến năm trăm điểm kinh nghiệm trong lòng thầm nói sau một khắc trong tay kim quang hiện lên một thanh trường kiếm liền xuất hiện tại hắn trong tay theo trong tay kiếm quang phân hóa dương là ban ngày âm là đêm ngày đêm tại quanh người hắn thay đổi hư không tại quanh người hắn mặt mẹo tại môn này kiếm pháp bao phủ phạm vi không gian tựa hồ phát sinh cải biến uy tắc hiện ra và mẹo tại giao toa trong hư không bóng người phân hóa kiếm ảnh phân hóa vô số kiếm ảnh cùng bóng người trải rộng chu vi hư thực khó phân thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm bảy mươi mốt thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm sáu mươi chín thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm bảy mươi hai nương theo lấy thời gian trôi qua thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm đang không ngừng tăng trưởng bóng mặt trời cũng chậm rãi ở giữa thật lâu kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm tinh thông một n h ì n chín bảy ba hai mươi nghìn hắn thừa dịp huy kiếm khoảng cách ánh mắt nhanh chóng đảo qua bảng. sau đó chấn động trong lòng còn kém một điểm cuối cùng tiến độ giờ khắc này trong lòng của hắn động lực càng đầy trong tay kiếm quan g biến ảo càng là quỷ quyệt lại qua một lát thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm 69 ở trước mặt trước lần nữa hiện lên một đạo nhắc nhở âm âm hắn lập tức cảm giác não h ả i chỗ sâu ẩm vàng nổ tung trước đó vô số kinh nghiệm tích lũy tại thời khắc này lở hòa kết trái vô số tích lũy cảm n ộ trong lòng hắn giao hòa sau đó trong lòng trở nên minh ngộ bao phủ tại trong lòng hắn trận kia mê vụ đống nhiên tàn đi nguyên lai、like、đây chính là thái hư âm dương kiếm tiểu thành giờ khắc này rẽ mây nhìn thấy mặt trời thảng gặp thanh thiên trong lòng của hắn triệt để minh ngộ hắn từ lâu ngừng động tắc trong tay tay cầm trường kiếm đứng ở trong viện thư không cũng khôi phục lại bình tĩnh trong viện lộ ra t ĩ n h m ị n h không biết qua bao lâu giang l i n h chậm rãi mở ra hai mắt con ngươi như mực không nhìn thấy mảy may sáng ngời loại này đen tựa như có thể nuốt vào thế gian vạn vật hắn cúi đầu nhìn một chút trường kiếm trong tay thái hư âm dương kiếm tiểu thành để cho ta nắm giữ quy khư một kiếm này trong lòng của hắn suy nghĩ c h ấ động sau một khắc suy hắn ngẩm đầu một kiếm đâm ra trong chốc lát trước mặt hư không bạn mẹo thành một đoàn sau đó triệt để tán diệt triệt để hóa thành vô tự trạng thái hư không kinh k h ủ n g hấp lực ở trước mặt hắn bộc phát hắn nhìn thấy tia sáng v n mẹo bị trước mặt vô tự hư không thôn vệ nhìn thấy trong không khí hạt tròn bụi bặm bị điên cuồng thôn vệ nhìn thấy dưới chân mặt đất đá vụn đằng không mà lên nhìn thấy một trượng có hơn bay xuống lá r ụ n g cải biến vận động uy t í c h toàn bộ trong nội viện hết thảy đ ề u tại thời khắc này bị một kiếm này hấp dẫn thật là khủng khiếp một kiếm cảm nhận được chính mình bung ra một kiếm này năng lượng ba động trong lòng của hắm lập tức thất kinh hư không hóa thành vô tự lại bạn mẹo trạng thái khét thể vật chất đây ề u trong nháy mắt một tự t rõ ràng nháy này khiến hắn rõ ràng cảm nhận được một kiếm này kinh khủng. Đó là ngay cả hắn cho h Cái cảm kiếm được cả bùi. là Đó n không chống n đều đỡ được kiếm thể có sức lực có thể chống đỡ được một à kinh khủng. Đây cũng là thượng dương tiên tông vô thượng kiếm q u y ế t sao thẩm sư tỷ nên chính là bằng vào một kiếm này mà đoạn được xích hoàng động thiên chức thủ khoa sao không biết môn này kiếm pháp đại thành lại nên có cỡ nào biến hóa viên mãn lại là như thế nào thượng dương tiên tông mạnh hơn công pháp lại nên sao mà cường đại nếu là phá hạn lại có thể có gì loại huyền diệu biến hóa diễn sinh cỡ nào phẩm cấp đặc tính giờ khắc này vô số suy nghĩ tại trong lòng hắn sẽ lẫn